Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở đây bây giờ tôi xin kể chuyện về chị hai của tôi. Chị hai tôi là người vẫn hay đón tôi lúc tăng học tại vì ở nhà chỉ có hai chiếc xe đạp mà ba chị em đều học chung một trường. Cho nên không thể nào ba người đi ba chiếc xe vì chỉ có hai thôi. Bắt buộc phải đưa đón nhau. Và gần đó là cái chùa xá lợi là nơi mà tôi hay đợi các chị lúc tan học về Tại vì tôi đứng gần cái xe bán nước mía mà. Cho nên ở đây cũng có lần tôi chứng kiến được cái cảnh mà chị bán nước mía, chị ép mía đó. Cái tay chị đưa vô luôn, nghiền nát hết. Tại vì khi chị đưa cây mía vào để nghiền mà chị không có chú ý. Mà khi nó cán vô rồi giật ra không kịp là nó đi luôn. Nghiền nát cái bàn tay mới rút ra được. Chị hai của tôi năm ấy học lớp 12. Ở cái tuổi mà thanh niên trong xóm cũng theo đuổi lắm. Thì trong xóm có một anh mỗi sáng đều ngồi đợi để thấy chị dắt xe đạp đi ngang trước nhà. Và chị hai cũng có một người bạn cùng lớp cũng mới vừa tự tử. Hôm đi đám ma thì chị lạc đường nên không giữ đám tang được. Rồi tối hôm ấy khi đi ngủ chị nằm mộng thấy người bạn đã mất. Về rồi rủ chị đi chơi. Gia đình tôi thuộc diện phải đi kinh tế mới. Mẹ tôi bất chấp mọi hiểm nguy để tìm những chuyến vượt biên, nếu không đi được cùng nhau đi chung thì cứ đi lẻ tẻ, người nào đi được cứ đi. Cái chuyến đi vượt biên của chị hai tôi là một chuyến đi đầy nước mắt. Tàu của chị đã bị công an đuổi theo bắn, rồi tàu sau đó đã ngập nước và bị sóng đánh bể vào đêm biển động, đã mang theo hơn 200 thuyền nhân trên con tàu ấy. Và chỉ có một người sống sót độc nhất, đó là ông lái Tào. Ông sống được là nhờ ông bám vào một cái mảnh gỗ. May mắn khi bắn ông không bị trúng đạn mà ông bám được vô mảnh gỗ nữa. Có điều là, ông lên lên như vậy, sáng hôm sau, ông cũng bị công an bắt. Rồi sau 6 tháng chờ đợi, kể từ ngày chị hai ra đi, không thấy tin tức gì của chị hết. Lúc đó mẹ tôi mới bắt đầu lo sợ. Một hôm mẹ tôi đi coi bói ông thầy bói cho biết là chị tôi đã gặp nạn và bảo mẹ tôi hãy đợi tin đi sẽ nhận được kỷ vật thầy bói nói thì nói tin thì cũng phải tin điều đó là hy vọng nhưng mà có được hay không lại là chuyện khác vậy đó có một buổi tối có ông lái tàu đó ông đến nhà tôi trao cho mẹ cái áo mưa mà chị tôi mặc lúc vượt biên Ông bảo là không hiểu sao, trong khi ổng ôm cái miếng gỗ lên lên thì cái áo mưa đó nó cứ trôi theo ổng hoài. Cho nên, ổng giói tay là ổng nhặt được lên thôi. Khi được tin mẹ tôi như người mất hồn, mẹ gào khóc ôm quần áo của chị hai mà khóc. Rồi những ngày kế tiếp, mẹ tôi đã đi ra vùng biển. Ở cái nơi mà mẹ tôi tiễn, tiễn chỉ đi cái ngày nào đó để mong tìm được xác chị. Nhưng mà chị thất vọng quay về. Có một hôm mẹ đang ngủ trưa. Mẹ bật tỉnh dậy vì nghe tiếng chị hai gọi. Mẹ bật ngồi dậy nhìn không thấy con đâu hết mà nghe tiếng con gọi. Thế là mẹ lại gào lên khóc. Có một tối chị ba tôi đang ngủ thì thấy chị hai hiện về ở ngoài mùng. Chị hai bảo là chị đi không có được nên chị phải trở về chị nói là chị đã đi ngang nhà mấy lần rồi nhưng mà thấy mẹ khóc quá nên không có vào đêm đó chị ba tôi sợ quá nên mới nhảy lên trên giường của mẹ tôi mà ngủ luôn chị hai tôi đã ra đi ở cái tuổi mười tám cái tuổi đẹp nhất của đời người tôi vẫn nhớ mãi câu mà chị nói muốn sống thì phải lao vào cái chết và rồi chị đã chết cũng gì Chị muốn sống. Thế rồi mẹ tôi đã đánh gián bài cuối cùng. Chuyến vượt biên cuối vào năm 1979, mẹ có mang theo cái chiếc áo mưa của chị hai. Và chúng tôi đã được đến bến bờ tự do sau hơn một tuần lên đên trên biển cả. Hôm nay em có thêm hai chuyện gửi đến anh tôi xin chia sẻ cùng mọi người câu chuyện thứ hai không phải là chuyện ma nhưng nó cũng thuộc về thế giới tâm linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện